quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết hòn đất của nhà văn anh đức qua sự thể hiện của dân an và xuân khoa cánh cửa nhà ông tươi đường đã khép chặt ngạn và hai đội viên của đội Anh là trọng và tới đang mặc những bộ quần áo biệt kích ngạn mặc xong bộ đồ rằng sĩ quan gắn lon thiếu úy liền chụp lên đầu cái kế kết ba rèm Tới già trọng cũng đã cải trang xong. Ê, sao? Coi giống chưa? cha giống dữ lắm rồi nghe. Thế nào tặng Ba Phi cũng bị mắc cho vào coi. Tới già trọng khoát mỗi người một khẩu tôm xong, ngạn rút khổ côi 12 tháo băng lấy đạn trên lòng bàn tay. Đếm thấy đạn vẫn còn đủ tám viên, anh đóng băng cho súng vào bao. Năm tấn không ăn súng, anh dắt cái mà tấu sáng lóa ở sườn, được thắt ngang bằng một cái khăn tròn sọc. Ngạn nói Thôi đi thôi Bốn người mở cửa ra khỏi nhà Họ đi một mạch khỏi xóm dạng thành Băng qua ruộng Dào gần tới đầu xóm dạng hiệp Tấn bảo ba người ngồi đợi Để anh vào bám Ba người ngồi được một chút Thì Tấn trở ra Thì thào Ê Đi đi Bốn người lại đi Tấn dắt mọi người đi men ra sông Xa xa phía trước mặt Đã thấy ánh đèn trại đáy ba phi Nước sông đang đổ ra biển Tréo lên ở những chỗ xoáy ngọn đèn xanh treo ở cột đáy giữa cứ trung lên bởi dòng nước chảy xiết năm tấn khẻ bảo đêm nay đáy nó không đóng lệ thường đêm nào có đóng đáy thì một cột đáy có treo đèn đỏ ánh đèn xanh ngoài cột đáy bao phi soi lờ mờ một khoảng nước sông cuồn cuộn trại đấy hiện rõ dần nói là cái trại chứ nó là cả một cái nhà sàn cất chỉ ra sông gác mình trên những cây cột lớn trong nhà le lói ánh đèn càng tới gần Mọi người càng ngửi thấy rõ mùi tanh của tôm cá, mùi chuối, mùi giỏ săn ngâm, những cái mùi mà bất cứ trại đấy nào cũng có. Tấn rỉ tai ngạn. có coi nhà. Được rồi, để tụi tôi vô. Anh cứ để ngoài này nghe. Dứt lời, ngạn và tới, trọng, bước dấn lên. Đã quen xông sáo cho những nơi nguy hiểm, ngạn đi riết thẳng tới cửa không chút do dự. Tới già trọng bám sát gót ngạn. Ngạn dừng lại ở cửa nghe ngóng, bên trong có tiếng nói chuyện rầm rì. Ngạn cố lắng nghe mà nghe không rõ, anh dơ tay vỗ đột đột chỗ tấm cửa lợp lá. Tiếng nói chuyện bên trong im bặt. ngạn lại vỗ cửa một lần nữa, và khẽ gọi. Ông ba có nhà không, ba? Trong nhà im thinh thích, lát sau ở trong, bụng cất lên một tiếng hỏi rất giỏng dạc: Hãy kêu cửa đó, tụi tôi đây, mở cửa đi ông ba ngạn nghe có tiếng dép kéo lẹp sẹp trên sàn gián đi ra phía cửa. Kế đó nghe cây ngắn cửa phía trong rút sọt một cái. Cánh cửa mở hé. Một mụ đàn bà mặt bự thịt, sách cây đèn chai dơ lên. Mụ đưa cặp mắt lá răm, liếc nhìn ngạn. Ngạn chưa hề gặp mụ ta bao giờ. Nhưng anh đoán chắc đây là mụ trời đấy. Anh hỏi. Con bà ở nhà không? Đôi mắt lá râm của mụ đàn bà chợt nháy sáng. Có. Có, mời mấy ông vô nhà. Ngạn đưa tay lên miệng, ra hiệu, bảo mụ nói khẽ. Mụ đoàn bà, nánh ra một bên cho anh bước vào. Tới già trọng cũng giao theo. Ngạn thẳng nhiên, đưa gót giày đá khép cánh cửa lại. Vừa lúc ấy, tấm màn che cửa buồn bên trái, chợt động đậy, do một cái đầu sói bóng thò ra. Đó là một thằng đàn ông, trạc chừng 50 tuổi, mặc áo thun lá. Người mọc bệu, hai mắt thoạt trông có vẻ lờ đờ, như người mới ngủ dậy. Ngạn gật đầu chào y. Ông là ông Ba Phi? Y không lưng, chấp hai tay vô ngực. Thừa phải. Nhìn cái vẻ cống róm của y, ngạn thấy công việc bước đầu đã xui lọt. Anh bảo. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Xin tự giới thiệu, tôi là thiếu quý ở đại độn xăm. Trung quý phái tôi tới gặp ông. Anh giơ tay chỉ bao quát phía sau lưng nhà. Tụi tôi mới ở chi khu vô tới. Biết rồi, biết rồi. Xin mời quý ông vô trong này. Nói xong, y chén tấm rèm chảy lên, ngạn bước qua cửa rèm. Bên trong là giang buồn rộng, có cây một bộ giáng ngựa lên nước rất bóng. Trong nửa là một cái giường lớn đã buông mùng. Ba người đi lại, ngồi lên bộ giáng ngựa. Ngạn nhớ mắt nhìn qua gian buồn, rồi quay lại hỏi. Ông ở đây sung sướng quá hả? Tụi tôi không được ăn ngon ngủ yên như ông đâu. Thôi, ta nói, Việc cộng lóng rài phá rối dữ lắm. Dạ, thưa thiếu quý tôi cũng biết. Hồi xế tôi có hay tin ông về. Vợ chồng tôi mừng lắm. Ở đây, vợ chồng tôi mong mỏi quý ông về. Đợi hoài, đợi hoài. Thôi đây. Nè, nấu rước đi. Mấy ông về nằm ở ngoài hết rồi hả? Ừ, trời đất. Tôi có hay biết gì đâu, mấy ông về êm quá. Kế đó, y chửi tục một câu, rồi rít chặt hai hàm trăng. Chân này cho tụi nó thấy mẹ hết. Ở đây, tụi vì cộng nó lông lắm thiếu quý. Để tôi chỉ thằng nào, con nào, ở đây tôi nắm hết thảy. Tôi chỉ chồng xạ tụi nó như xạ mỏ nhát chơi Tôi gặp ông anh cũng là vì chuyện này. Thôi trượt được, được. Vừa nói tên bà phi dừa bước nhón tới cái kệ treo trên gác, bước lại một cái khay bằng gỗ chắc đen mุง, trên khay có bộ ấm chén sứ vẽ hình con rồng mày đỏ và một gói thuốc thương hiệu ruby. y mở gói thuốc, rút thuốc cung kính đưa mời ngạn tới già trọng, rồi đi vào bếp coi nước. ngạn cầm điếu thuốc, khẽ động đầu điếu thuốc vào móng tay cái. mụ vợ sau khi đã bắt ấm nước lên bếp, giờ bước ra. Đứng sáng gần ngạn, hiếp mắt hỏi. M -m Mấy cậu còn ém ở đây lâu không? Ngạn đáp. Lâu? chi vậy? Đôi mắt lá trăm của mụ ba Phi nháy rất lặng. Mấy cậu có muốn lai trài chút đỉnh ba sĩ đế không? Nghe mụ ta hỏi, ngạn nghĩ. Mình không nên từ chối. Anh đôi mắt liếc mụ đàn bà, cười lại với mụ, chân nhịp nhịp. <cười> có tôm cua gì không? cha bữa nay tôm cua tươi không có, có tôm khô. À, mấy cậu ăn cháu dịch nghe, có dịch tơ, mập lắm. Rồi không đợi ngạn trả lời, mụ quay vào bếp, khiến chồng. Ông ơi, bắt dịch đi ông, bắt hai con. Thằng chồng đang đứng coi lửa ở trong, đáp. Ừ, được, để đó. Thiếu quy cho mấy cậu uống trà, nước sôi rồi. Y sách ấm nước ra. Chế vào bình đã bỏ trà sẵn. Đợi một chút, y nhấc bình rót nước ra các chung. Xoa xoa đưa bàn tay béo mút mít. Y mời mọi người uống. Y cũng hớp dội một chung, khà khà, rồi để ba người ngồi đó. Xăng quần bước tới trước mấy cây lót sàn, buông chân xuống. Tiếng dịch kêu cạp cạp. Ngạn ngồi cầm chung trà, ngó xuống thấy tấm lưng của thằng chủ trại trắng héo. Y đang quờ quạng chụp dịch ngạn ngó thấy nàng hái bắt dịch bao nhiêu, lòng anh càng căm giận bấy nhiêu. Anh nghĩ bụng, thằng này quả là một thằng tay sai chắc lực. Bầy dịch càng kêu chạy chạy tán loạn dưới sàn, còn mụ vợ ngồi chùm hổm trên sàn, miệng ngậm mấy sợi lạc dừa. Thằng chồng bắt được con dịch nào đưa lên, mụ ta liền chột kéo cánh, lấy lạc dừa trói chân liền xuống sàn. Bắt dịch rồi. Thằng chồng lụi sùm xuống ra sông tắm. Tắm xong, y lên nhà đi chồng ra phía sau, dội lại nước ngọt nghe ào ào. Mình y chờ một cái xà rông sặc sở, sụt soạt đi ra. Tay cầm lượt chảy cái đầu sói sỏi, chứ còn lại mớ tóc ớt xuống ớt. ngạnh đưa tay mất y. Ông ba, để khỏi mất thì giờ. Trước khi ăn cháo dịch, đó, mình bạn công chuyện chút nha. Dạ được. Ông có bản đồ dùng này chứ. Tên chủ trại đấy không đáp, lùi lũi đi vào nhà sau. Một lát y trở ra, hai ngón tay kẹp một cái ống trúc đã khô. Y ngồi xuống gián, để cái ống trúc đó lên bắp giấy và lôi ra từ ống trúc một tấm giới cuộn nhỏ bằng mút đũa. Ngạn giới cầm cuộn giấy trên tay y, tháo ra. Tới và trọng lanh lẹn, nhất bốn cái chung nước dằn bốn góc ra, để tấm ẩn đồ đừng cho cuộn lại. Trên tờ giấy manh nguyên, Ngạn thấy nét bút chì bi, màu xanh dễ dụng nhưng rất chi li, nhà cửa, giường cây và những khoanh tròn như trung ốc mà anh đoán là cắt hòn. Nhưng trong thế thì biết thế, cho anh không hiểu ra nổi. Tên chủ trại đấy chợt đưa mắt nhìn anh, sau đó y nhớ nhát trông ra cửa. Cánh cửa đã rài từ nãy giờ. Ngạn nói. Đừng sợ, xung quanh đây không có ai ngoài lính của tôi. không có việc nói. Chắc không biết là ngày mai tụi tôi đánh vô hòn, tôi biết tôi biết. tên chủ trại đắp khẽ, trượt kéo mí xà trông, nơi bụng, giận nguộn lại cho chặt, người hơi nhỗn tới. Cái món tay rõ để dài, dàn khè khói thuốc của y, ghi tới ghi lui trên tấm bản đồ. Đây, cái nhà nào tôi có đánh dấu kéo đỏ là nhà tôi diệt cộng rau. Thiêu quy chú y nghe. Nhà có dấu kéo đỏ, biết rồi. Tên chủ trại đấy lại dùng móng tay cái, cũng cấu bẩn như ngón trỏ của y, bừa bừa xuống mặt giấy. Ở cụm này có một cái công trường của tụi nó chế súng tự tạo. Chỗ đó tôi có báo cáo một lần rồi, máy bay tới luyện trái rừng, và tụi nó giác chạy được hết. Còn hang hòn đây rất là nguy hiểm. chân cạn trước, tụi nó rút vô hàng. Mình tấn vô bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Nay mà nếu muốn đánh á, Thì phải cắt đường rút vô hang mới được. Nghe tên điệp nói, Ngạn nghĩ thầm. Mẹ, thằng này lời hại thiệt. Được, tao sẽ giết mày như giết một con chó. Đợi cho tên chủ trại đấy dạch đường chỉ nẻo xong xuôi, Ngạn cuốn tấm bản đồ lại, đưa trả y và vũ dai y. Được rồi, tốt, tốt lắm. Trận này mà kết quả tốt, thế nào ông cũng được lãnh tiền thưởng. Quay vào bếp, Ngạn vui vẻ cất tiếng. Sao? Có gì nhậu được chưa, bà chú trời đây? Có, có, món lòng xào rồi rồi đây. Mụ chủ nói và đảo chiếc giá xúc chạm đáy chảo nghe xoan soảng. Rồi mụ lạch bạch bưng ra một đĩa lòng dịch xào hành. Lòng quay con dịch đầy chung một đĩa, coi rất xung xuê. Thằng chồng kém mũi xuống đĩa lòng đó, hít hít, rồi gión nhẹ chân, lõng vào buồn trông, cắp cho một chai rượu trồng xanh thứ lớn, đồng thời búng ngón tay y kẹp theo bốn cái ly. Y gề chai rượu đồng xanh lên miệng, cắn nhá cái giỏ nút bằng nhựa đỏ phun phèo phèo, ngạn ngó đi lòng sâu, đột nhiên nhìn thẳng vào mặt tên chủ trại đấy hỏi, "Nè, ông ba có lần nào nếm thịt người chưa ông ba?" Tên chủ trại đấy nghe hỏi, liền đặt chai rượu xuống dán, ngón ngạn, lắc đầu. "Chà chà, thưa thiếu uy, cái món đó thì tôi chưa dám." Tôi nghe nói nhiều ông ăn khen ngon, tôi... <cười> thật tôi hơi ngán. Vậy, làm cái nghề chỉ chọc này, ông không ngán sao? Có <cười> gì đâu mà ngán, thưa thiếu quý, cái chính là phải kỹ. Tôi không phải là thằng chải, tôi đâu có trường mặt. Nói thế xong, tên chủ trại đấy thu hai tay vào bụng, ghé miệng sát tay nhạn hỏi. Thiếu quý ạ, thiếu quý có nếm quà cái món đó chưa? Món đó là món nào? Thịt, thịt người ta ấy mà. Ha, <cười> à. Ngạn đưa mắt nhìn về phía tới và trọng, bảo. Hai thằng này thì có nếm, còn tôi tôi không ăn. Thịt người thì có thiếu gì, tại tôi không ăn thôi. Tôi chỉ ăn gan à, <cười> với lại tôi khoái mực, mực người pha rượu uống khỏi sợ ho lao. Còn ông? Nói giả tỷ nếu có, ông dám ăn không? Tên chủ trại đấy yên lặng. Lát sau yên ngốt ngoắt cái đầu sói, cười kè. Thiệt tình là ghê quá, nhưng giả tỷ có, tôi cũng đếm thử coi nó ra làm sao mà mấy ông khen ngon dữ quá. Được, mai tôi sẽ cho ông một hai kí thế nào mai cũng có. À, tôi quân còn mấy người làm chung công chuyện với ông thì sao? Mấy người làm đấy cho tôi à? Ngạn lắc đầu, tình Ba Phi hiểu ra, bèn nói. À à, không, tôi không làm chung với ở đây hết, tôi sợ làm chung với nhiều người lắm, hai vợ chồng tôi là đủ rồi. Tới đây, Ngạn thấy vẫn cần kéo dài tấn kịch này một cách vô ích, bấy nhiêu cũng đủ lắm, bấy nhiêu cũng đủ khiến tim anh sôi lên rồi. Anh đưa mắt nháy tới và trọng, hai người nhau mắt đáp lại. Ngạn dỗ nhẹ vào dai tên chủ trại đấy, bây giờ đang cúi rót rượu ra ly. Thôi! Ông bạn đừng rót nữa, không ai uống đâu. Dẹp đi, nói cho mày biết, tao không phải là ngài thiếu quý của mày đâu. Chúng tao là lực lượng võ trang cách mạng tới bắt mày đây, hiểu chưa? Lúc ngạn mới bắt đầu nói, tới đã ký sát nồng khẩu tâm song vào ngực tên chủ trại đấy. y chỏi tay la. Ê, đừng, đừng, đừng giỡn, đừng giỡn, không giỡn cái gì hết, ngồi xuống. Ngạn lấy dây trói thúc đi lại. Mụ vợ bị trọng lôi xình xịch từ bếp ra, lát sau cả hai vợ chồng mới vỡ lẽ mặt tái mét. Thằng chồng chưa uống một giọt trụ nào, mà mắt cứ đỏ ngầu lên. Sau lượng dây trói, bằng tay y rung giật, con mụ vợ trốn mắt, cái cặp mắt kinh dị và sợ hãi muốn đứng chồng. Ba người giải vợ chồng tên chủ trại về tới đầu xóm dạng thanh thì đêm đảo khuya. Tấn trai du kích dẫn vợ chồng tên chủ trại về hòn. Còn ngãn tới và trọng, sau khi thay quần áo, cùng tấn vào gian giường, chỗ bố trí chiến đấu. Giang giường này giáp với những cánh đồng ruộng trải từ Tri Tôn đến dùng hòn. Địch muốn đánh hòn đức, thường chúng ập vào đây trước. Ba người mới lên vào giường thì gặp anh ba ràng. Ba ràng hỏi. Sao? Bắt được nó chưa? Bắt đưa về hòn rồi. Mọi người kể cho ba ràng nghe chuyện bắt vợ chồng tên chủ trại đấy. Ba tràng khoái chí cười ha hả, anh kéo tay mọi người chỉ vô sườn, nói. Hiện anh em còn đào công sự, ông tám chấn mới tới thì bảo phải là đào công sự cho tổ ba ba, đào riêng nhưng chụm lại thành tổ. Ông nói không có hầm ở gian giường thì không thể đánh được, và ông còn thăm là nếu hầm đào không kỹ thì ông không cho đánh đâu á. anh đâu rồi? Ông với hai thép về rồi, cả cô nhớ chú Diệp, ông cũng kêu về trọng hết. Ông tám chấn bình thường theo ổng dễ, tới chừng làm công chuyện, tôi ngán ông này quá xa. Ba ràng nói xong, sách kê đèn chai xăng, phái, dắt ba người ra gian giường. vừa đi, anh chừa dặn. Đi theo tôi nghe, coi chừng trong lũi què à. Năm tấn dốn thảo đường, ở đâu có hầm chông anh ta đều biết. Ngạn không thảo, nên anh bám sát chân anh ba ràng. Họ đi xuyên qua đám giường mảng cầu ta rộng rạp, mùi mảng cầu chín bay thơm ngát. Thỉnh thoảng lại có một trái mận cừu chín cây, rụng cái bịch gần đó. Ngạn nói, Chống cạn ở đây không có sợ đói, cùng lắm lượng mảng cầu ăn cũng sống được. Thôi thôi, mảng cầu ăn sót ruột lắm, thương đó không ghé. <cười> đói thì tôi kiếm chuối, chín bói, dữ hơn. <cười> Chưa chi mà mấy cha lo đói rồi à. Tôi nè, thì cứ lo mấy cây quảnh tầm xào, của tụi tôi hẻo cái đạn quá nè. Với lại không biết mấy ông ngựa trời có khẹt xa lửa được không nữa. Nghe đồn, á, mấy cây ngựa trời đem thử nổ nghe, đã lắm mà nghe. Bắn thử thì nổ ngon đó, còn bắn thiệt không biết ra làm sao đây nữa. <cười> Chắc nổ mà, à, còn cái vụ đạn á, thì hẻo thiệt à, tụi tôi cũng ít lắm, nên phải chơi kỹ mới được. Hai thép danh tám chấn có gặn là mình ở đây là ráng tiêu hao nó, cùng lắm mới rút vô hang. Như vậy là đúng rồi, chừng nào nột quá hẳn rút vô hang, cái hang đó ở trong đánh ra cũng sướng nữa. Tôi tính một người mình ngồi tại miệng hang thủ một cây búa, tụi nó cũng khó vô, chứ đừng có nói Vô thằng nào, gõ đầu thằng đó. Tôi tính trước chú rồi, mà đều tôi xài cây dầu vuông hay hơn. Cầm cây dầu vuông nặng trịch, chú đánh ngang, thằng nào cũng phải té hết thảy. <cười> Bốn người vừa đi vừa nói chuyện. Lát sau họ đã nhìn thấy cành lá mẫn cầu phía trước chập chờn ánh lửa. Khi họ tới nơi... Anh em đang còn hì hụt, kẻ chét, người đắp miệng hầm. Những cái hố mới đào nằm rãi dài theo ghen giường. Anh em treo đèn chai trên những nhánh mẵn cầu. Cây đèn nào cũng có che một miếng lá chuối, để ánh đèn không hắt ra mặt ruộng. Ngạn đi coi lại từng cái hố, lòng thầm cảm ơn anh tắm đã đun đốt việc đào những cái hố ấy. Trong cuộc sống chiến đấu, ngạn hiểu rất rõ giá trị của các công sự. Nói sức cần thiết cho sự tấn công. Cũng như sự chống đỡ Cái công sự càng cần thiết Cho người yếu vũ khí Chống lại chiếc kẻ địch có vũ khí mạnh Anh em cũng đã đào cho ngạn Một cái hố Thẩm, đội phó đội tuyên truyền Chỉ cái hố dành cho ngạn, nói Đây, cái của mày đây Ngạn nhảy xuống hố xem xét Anh gọi tới đem dùng cây trường mát 36 lại cho anh Đứng với hố, ngạn nâng cây trường mát tùy giờ da ngắm Anh ngắm mấy lượt, rồi hạ súng xuống đưa cho tới cầm anh giới tay lấy cây giá dậy bớt lớp đất trên miệng anh thấy miệng hối đắp có hơi cao chưa thật vừa chứ tư thế đứng bắn khi liệu chừng lớp đất miệng hố đã thấp bớt xuống rồi anh liền cây giá cầm lại khẩu súng nơi tay tới nâng lên ngắm lần nữa lần này anh có dễ ưng ý mới chuỗi tay nơi miệng hố nhảy thoát lên tới thấy ngạn ra lại hố kỹ thì hơi chột dạ Cũng chạy chùi về coi lại cái hố của mình. Thấy công việc chuẩn bị đã ổn, ngàn nói. Anh nào ghét thì lo ghét còn anh em bẻ lá nghi trang hố mình rồi đi ngủ, khuya rồi. À, phải ngủ một chút mới được, lần nào nó cạn sao tôi cũng buồn ngủ ghê vậy đó. Ẩn náu mới buồn ngủ chứ, đánh á, thì tôi không biết buồn ngủ đâu. Tôi cho hay, sống chết gì mai tôi cũng nổ ngựa trời nghe mấy cha. Công trình tôi với thằng hai cà trèo o bế nó mấy tháng nay rồi đó. mèo ông bắn ngựa trời thì phải lo chân lo cẳng để giác chạy. Thứ đó phải bắn sát, chứ bắn xa không ăn thua gì đâu. Anh du kích có biệt hiệu là hai cà tràng lên tiếng. <cười> tôi đợi sát mới bắn, chứ không có thèm ở xa bắn gãy ngứa đâu. Anh em tin tôi đi. Mọi người vừa kéo lá ngụy trang hồng vừa lao sao nói chuyện. Anh nào cũng khóc khởi. Mặc dù anh nào cũng biết ngày mai địch giàu rất đông Nhưng hình như họ không để ý tới số quân địch ngót một ngàn Họ thấy việc đánh như là sự sống Tin rằng không giết được nhiều cũng giết được ít Mà hễ có giết được một thằng giặc Thì lòng họ cũng đỡ bị đè triểu Bởi các cảnh anh em đồng chí bị chúng sát hại thê thẩm trong năm đen tối Sau ngày đồng khởi, rõ ràng ai cũng muốn rửa hận riêng và hận chung Và mặc dù súng ống chẳng có mấy cây, họ đều tin rằng thằng giặc không thể bức hiếp họ như trước được nữa. Bây giờ chiến đề đã đặt ra rõ ràng là thằng giặc bắn họ, thì họ bắn lại. Cây chết sẽ không phải chỉ ở một bên, mà sẽ cả hai bên. Chính vì thế mà cái chết ngày nay có nghĩa hơn so với cái chết trước nhiều lắm. Và sự hy sinh trong chiến đấu, họ nghĩ rằng bao giờ cũng có. Nhưng sẽ có ít hơn so với sự hy sinh trong chịu đựng im lặng Trong mấy năm gọi là hòa bình Mà thằng địch vẫn tấn công Anh em trải nóp dưới chân những cốc mảng cầu Anh vô kích hai cà tràng chung vô nóp rồi Vẫn còn cà kê nói chuyện Thẩm trải đệm rủ ngàn lây nằm chung Ngàn ngồi xếp bằng trên đệm Móc khổ côn 12 lấy đạn ở băng ra Chỉ chừa lại ba viên Đạn trong những băng dự bị anh cũng lấy ra hết Anh gọi trọng lại, chỉ đóng đạn 12 ly mới lẫy trên đệm, nói. Đem chia thêm số đạn này cho ba cây tôm xong, tôi chỉ trừ lại ba viên thôi. Trọng được cho thêm đạn mừng quá, lấy cái nón bèo trên đầu xuống hốt đạn bỏ vào. Ngạn coi lại đạn của khẩu trường mát, kéo giật cơ bấm, trung rốt, rồi mới yên tâm đặt khẩu súng bên cạnh. Tùy đã có khẩu cua 12, nhưng đụng trận, ngạn vẫn thường bắn trường mát. Anh bắn khẩu này rất khá, ngạn thường nói. Thằng tay chế cây quảnh tầm xào thì dở, chứ nó chế cây mát 36 thì được, tôi bắn thấy xưa lắm. Ngạn ngã lưng nằm xuống đệm, lưng anh đâu chậu lưng thẩm, lát sau cả hai tấm lưng đều ấm ấm. Thẩm nhỏ hơn ngạn dài tuổi, nhưng hai người vẫn mày to với nhau. Trong đuổi thẩm xuất thương ở gia đình tiểu tư sản là tay chiếc ra các bài để đem ăn nói cho lính bót. Anh có văn quá, nhưng tính lặng lẽ ít nói. Cha mẹ anh được tham gia kháng chiến lần thứ nhất. quả bình lập lại, cha anh đã bị giật giết, mẹ anh bị bắt đầy cho cung đảo. Có lần anh tâm sự với ngạn. Má tao hiền lắm. Hồi đó má tao làm cô giáo. Tao cũng có một năm học lớp má tao. Nhưng bao vợ má tao cũng tỏ ra nghiêm khắc với tao hơn một trò khác mày ơi. Lúc bị bắt, má tao đang có thai. Nghe nói đứa em má tao đẻ ra chết ở Khám Chí Hòa rồi. Mấy năm nay bị đầy ra côn đảo. Không biết má tao ra sao nữa. Nằm đối lưng với Thẩm, Ngạn nghỉ bụng, chắc thường đêm. Thẩm vẫn lo không gặp lại người mẹ thân yêu của anh. Khi mở ở Ngạn thì không còn có được nỗi lo ấy nữa. Ngạn từ bé đã mồ côi. Những gì anh còn nhớ về mẹ của mình đều là những nét chất giả. Tỷ dụ như tấm áo không bao giờ lành lặng trên người mẹ. Như những giọt mồ hôi từng tảo chiều nào, cũng chán bệt tóc mẹ cho thái dương. Như đôi quan gánh hàng bồng, ngày ngày, mẹ anh tất tả gánh đi. chợt thẩm hỏi. Bữa nay mày về nhà bà già vợ, mày có gặp vợ mày không? Gặp chứ. Con Quyên nó thấy tao mặc cái áo của mày, nó hỏi tao mặc kính cái áo qua vậy? Quyên có hỏi bộ đồ mày cho ai không? Có, tao nói tao cho mày rồi, nó cười. Hồi nãy nó nặng nặc đòi ra đây, anh em không có cho. Theo như lời thằng chủ trại đấy, thì chắc mai nó bố ở đây thiệt. Thôi, ngủ đi, để mai còn có sức mà ăn chịu tôi nó nữa. Ngạn nói xong, nằm coi lại như con tôm, hai tay anh ôm lấy thẩm. Chút sau anh đặt cước tiếng ngấy. Gần sáng thẩm đánh thức ngạn dậy, mọi người đem cơm chở hồi hôm ra ăn. Mới ăn mấy miếng, thì ba rèn chạy lịch vịt tới. La lên Nè nè Ra hầm hết đi Tổ đi bám về cho hay á Tụi nó đã tới hòn sóc rồi kìa Ngạn sách súng Đứng bật dậy Chạy ra hố Trọng và thẩm cũng chạy theo Đứng dưới hố Ngạn vừa nhai cơm Vừa nói Cứ ăn cơm xong rồi đi Tụi nó chưa tới đâu Mọi người ăn cơm Rồi trời mới sáng tỏ Trên đồng trống bây giờ Đã ngó thấy đẹp từ hòn sóc Văn hàng ngang kéo qua Chúng đi lúc nhúc sám xịt cả một khoảng đồng, mới le lói dậy tư nắng. Ngạn đưa bàn tay lên che mắt mình. Anh nói. Tụi nó đông nghe! Đi coi nghinh ngang dữ à! Dặn truyền anh em cứ bình tĩnh, đợi chừng nào nó lọt vô bãi trong ngoài ruộng mới bắn. Bắn sao cho nó nhảy lọt hầm á? Nè, bãi trong ngoài ruộng nhắm có lộ không ta? Khéo lắm, không lộ đâu. Anh ba, nhớ rằng anh em sống chết gì cũng đừng giọt khỏi miệng hố. Chừng nào có lệnh rút, mới bỏ công sự nha. Nếu rút à, thì cánh chú rút trước nè. Không, tụi tôi rút sau. Mấy anh thuộc đường thì rút trước. Chừng nào anh thấy cần rút, thì cứ cho rút, tụi tôi sẽ theo. Còn bao giờ nổ súng á, thì để tôi nổ trước. Ờ, nhưng khi rút á, thì mấy chú phải rút trước. Tôi cho người dắt, để tụi tôi rút sau, cản hậu. Ba tràng nói hai tiếng cản hậu, nghe rất sơm. Tưởng như anh có đủ sức cản được cản ngàn quân địch thật vậy, Rồi ba rèn lại lịch vịt chạy đi. Bây giờ ba rèn đã cởi áo buộc thắt ngang đầu. Nhìn cái lưng trần dằm dở của cùi, cùi của ba rèn khuất sau những cành lá mẵng cầu. Ngạn khoái chí nguyễn cười. Chưa bao giờ anh thấy ba rèn hăng như lúc này. ngay lúc quay búa ở lò rèn, ba rèn cũng không hâm hở như vậy. Ngạn nhớ hồi còn ứng nấu, trốn tránh trong rừng trong bụi. Ba rèn là người đòn đánh nhiều nhất. Không ngày nào anh không đòi bắn tụi công an, và tụi tự vệ hương thôn. Hễ ai đem đường lối đấu tranh hòa bình ra giải thích với anh, thì anh ghét lắm. Có lần anh đem cây quảnh tầm xào qua anh tới, để trước mặt anh Hai Thép, nói. Bữa nay, sau khi suy nghĩ, tôi xin giao cây súng của tôi lại cho đảng. Anh Hai Thép trú mắt nhìn anh, ba tràng điềm nhiên, bảo. Thiệt tình mà, tôi giữ súng cũng như không, nên tôi xin nạp lại nếu rủi tôi có đụng tụi nó bất tử thì tôi đấm đá hoặc tôi cắn cổ tụi nó dài thằng tôi chết cũng đặng anh nói chữ cũng đặng một cách khó nhọc hai thép cũng không vừa anh giao súng cho đảng tức là anh phản đối đường lối của đảng chứ gì vậy cũng tức là anh muốn tự mình tách ra khỏi đảng chứ gì ba rèn nghe hai thép nhấn mạnh câu tự mình tách ra khỏi đảng thì chuột dạ chính hai thép biết ba rèn sợ điểm đó nhất Nên anh mới nhấn mạnh như thế. Rồi sau khi nói thế, Hai thép đứng lên. Thôi được, Để tôi báo cáo lên ông tám chấn. Ba rèn bối rối kêu lên. Ê, ê, ê, Trời ơi, Nói vậy chứ đừng báo cáo vậy nghe. Tôi giao xuống cho ông. Không có lãnh thì thôi, Báo cáo khỉ gì? Hai thép bỏ đi. Ra gặp ngạn, Anh cười hì hì, Kể lại chuyện cho ngạn nghe. Và rồi hai thép cũng chẳng báo cáo lên anh tám chấn gì cả. Rốt cuộc, Ba rèn chứng giữ cây lơ bên. Hai tháng sau, đảng xuống lệnh vũ trang đồng khởi. Ba rèn giác cây lơ về sống cùng anh em đánh diệt bót hòn đất. Bây giờ khi bàn tới chuyện rút, chính ba rèn cũng báo cánh ngạn rút trước. Trong chiến đấu, ngạn hiểu tình huống của người rút sau hơn ai hết. Và không phải ai cũng có thể rút sau, Không phải ai cũng có thể chỉ chàng nói. Để tôi cản hậu như ba rèn đã nói. Trước mắt ngạn, Dẫn dốc từng tên chặt đã hiện rõ. Dẫn đầu là bọn biệt kích mặc đồ rằng cầm súng chạy sóc tới. Trong phút chờ đợi, ngạn thấy thời gian trôi đi thiệt chậm, và không khí quanh anh nặng triểu. Tuy đã nhiều phen đối mặt với cái chết, tim ngạn cũng không khỏi đập mạnh, hồi hộp. Xong anh chỉ hồi hộp chứ không sợ, nhất là khi anh có một khẩu súng trong tay. Trước kia hai tay anh bị trói chặt, mà anh còn đá tự giặc chạy thoát được. Thì bây giờ có cây súng, có đồng đội, anh thấy dưỡng dạ. Hơn nữa anh tin tưởng ở bãi chông. Thì kìa, bọn chặt đã tiến sát tới bãi chông ngoài ruộng. Chúng chạy vào các khoảnh ruộng trống giống hệt như những khoảnh ruộng khác, đang hiền lành, hống lấy những tia nắng ấm áp ban mai. Nhưng chưa có tên nào bị sụp trông cả. Bọn lính áo rằn súng lên, chừng như thằng nào cũng muốn chen lớn vào gian giường mãn cầu xung su này trước. Ngạn nín thở, tùy nhẹ bắn súng vào chai. Khoảng cách giữa bọn giặc và chăn giường chỉ còn chừng hai trăm thước. Ngạn nghỉ bụng. Bây giờ mình bắn thì tụi nó cũng không ào về kịp. Ngạn ngắm kỹ một tên to cao nhất ở giữa đám giặc. Bóp còn ngay. Phát súng nổ. Từ các công sự anh em cũng bắn giải trong. Ngạn nhìn lại, còn có bốn thằng giặc cao to bắn nảy nữa. Trên ruộng bọn giặc bị bắn bất ngờ nhảy lung tung bổng ngạn ngó thấy có mấy thằng tự dân tộc hững xuống ruộng cánh tay cầm súng của chúng chới chới chới chới anh em la ré lên nó sụp trong rồi nó nói rồi rồi! sụp nữa rồi bọn giặc ngoài ruộng hốt hoảng càng chạy bậy càng bị sụp chúng nằm sát xuống mặt ruộng không tiếng mà cũng không lùi bọn phía sau trấn tỉnh lại ôm súng máy bắn xả vào ruộng Mãn cầu trùng một viên bịch, một nhánh mãn cầu bị đạn súng máy cắt đứt rơi xuống dây ngạn. Anh hất nhánh mãn cầu, đứng nhóm lên. Theo bọn giặc của bãi trông vẫn nằm im, anh nói lớn. Đừng bắn nữa em, chừng nào tụi nó đứng dậy, sát vô hay bắn nha. Quả nhiên bọn giặc nằm im một lát thì lường cùm đứng dậy tiến tới. Lần này bọn đi sau hò hét, la lối rất dữ. Còn những tên đi đầu lòi dò từng bước, tiến rất chậm. Ngạn nghe bên cạnh ba rèn nổ luôn mấy phát lơ beng, một tiếng chung liên. Bọn giặc liền nhốn nháo, một số nữa lại bị sụp trông người cứ biến đi chứ mặt trụng. Nhưng lần này có nhiều tên thuộc đại đội biệt kích tiến được một quảng khá xa. Mặc dù nghe súng nổ, chúng vẫn sống lưng chạy tới. Bọn phía sau theo góc chúng chạy dấn lên. Đội hình giặc bổng dưng biến thành một dọc dài, chúng đã vượt qua được tuyến chông thứ hai. Ngạn thấy nếu cứ để chúng tiến vào kiểu ấy. Thì chỉ trong vài phút nữa là chúng sẽ tới anh. Anh nhảy thoát lên khỏi công sự, sách súng chạy riết lại ngay mũi tiếng quỷ giặc, nằm trạp xuống. Đợi ba bốn tên nhập một, anh nổ ngay một mắt, hai tên bịt kích bị diên đạn của anh xóa sâu, tên sao té trước, tên trước đứng sửng lại, buông súng, người hơi ướng ra sau, rồi loạn chọn ngã gục. Bây giờ trên ruộng, bọn giặc tiến vào dễ dàng hơn, vì chỗ nào không có chông đều đã lộ ra cả. Chúng trí mọt chê giữa ruộng, bắt đầu nả chạy, bứng nguyên từng gốc mảng cầu, khói phám bốc lên. Ngạn bắn tiếp khúc lửa và la lớn. Chuẩn bị rút nó vô! Nè, giữ anh em rút đi! Toàn đội ngạn chạy thôn vô kích, ba tràng dặn. Vô tới miệng giường trong á, thì ở lại, đợi tôi tối nghe! Bây giờ anh chưa rút hả? Tôi hả? Tôi cũng vô trống liền mà! Ba tràng nói vậy, nhưng vẫn chưa đi. Ngạn lên qua mấy góc mảng cầu. Lúc ngoảnh lại thấy ba rèn chứa anh du kích lâm khom, giác hai cây ngựa trời, chạy ngược cho hướng giặc. Ngạn lo quá, nhìn cây súng ngựa trời sừng sùi thô kịch. Bỗng dưng ngạn thấy thương ba rèn và em du kích vô hẳn. vào tới mương giường trong, ngạn cùng anh em bám dưới mương. Bọn giặc chia ba mặt ập vào giường. Ở mặt ngạn anh em đánh với chúng tám trận. thì linh thẩm bị miễn một chê phạt trúng chân. Trong lúc anh giọt qua một bờ giường, anh em sốt thẩm lên, giác chạy. Bọn giọt nhảy thầm thọp qua mương, la ó gian giường. thấy chúng tràn tới dữ quá, mà chẳng thấy cánh du kích ba rèn đâu cả. Ngạn cho anh em tổng thẩm rút ra đường. Anh cùng anh em bắn cản hậu, rồi cũng rút theo. Trên đường về hòn, ngạn vừa chạy vừa ngó thấy dấu máu nhỏ dài trên cát. Anh nghĩ bụng. Máu của thẩm. Phi trước. Tới đang cổng thẩm chạy lục sức, hai chân thẩm thổng xuống muốn chấm cát. Bắp chân trái của thẩm đã được buộc lại bằng một cái khăn rằng. Ngạn chạy riết theo cho kịp tới, anh súng lên kêu. Thẩm, thẩm, có đau không? Hơi ê ê. Ngạn thấy mặt thẩm hơi tay tai, tai. máu nơi chân thẩm chảy trông rất sợ. Lớp khăn buộc vết thương bị máu thấm ướt hết, và máu cứ chảy ròng theo gót chân thẩm, nhỏ thành giọt xuống cát giọt nào vừa nhớ xuống liền bị cá hút ngay đổi thành màu sẫm như màu xét sắt ngạn hơi lo nhưng anh cũng cười nói ráng chút nữa vô tới hòn tao kêu nằm nhớ nó băng cho nằm nhớ mà băng thì mày bớt đau liền thẩm nhếch mép cười nhưng không nói gì cả tới cổng thẩm nãy giờ mệt thở hồng hộc trọng liền thay tới cổng thẩm ngạn sách súng đi một bên lát lát lại ngó ngoái về cùng trường Có ý ngóng coi cánh du kích của ba rèn ra chưa? Phía giường súng dẫn nổ không ngớt. Thình lình anh nghe mấy tiếng nổ ầm ầm dội lại, nhỏ hơn tiếng lụ đạn cho mọt chê 61 một chút. chốc sau, đằng cụm giường có bốn người lên tiếp, chạy dọc ra. Anh em trong đội ngạn kêu lên. Cánh ba rèn giống rồi kìa! Ê, bộ tụi nó rượt lắm sao mà mấy chả chạy dữ ta? ta nó chiếm được mấy giường rồi. Anh em mình cũng chạy mau mau lên đi. Còn trọng, cổng thẳm cứ chạy vừa phải thôi, để tôi đi với trọng, chừng nào trọng mệt tôi cổng tiếp. Anh em du kích vượt qua mặt ngạn chạy lên trước, ngạn và trọng chạy trọng, nên lát sau anh em du kích đã lên tới. Ngạn ngó thấy anh em vượt thằng bé con của chú Tư Râu đi thất thểu. Ống tay áo bên trái của thằng bé lòng thòng trách bươm, ngạn giật mình, hỏi. Bị mọt chê phai hả? Thằng bé gợt đầu, ba chàng giác cây ngụy trời chạy lúc xúc về phía ngạn, hỏi quan quan Có nghe ngựa trời nổ không? Tôi có nghe hai tiếng nổ, anh bắn hả? Tôi với hai cà tràng, mỗi người đả một phát, cách có hai tầm đất, nghe. Tại nó bò càng hết thảy, bắn mỗi đứa một phát. Tôi với hai cà tràng nhắm không êm, cổng chạy, tụi nó sổ đạn theo như mưa. Thôi, bây giờ tính sau đây, vô hòn thôi. Mọi người chạy thẳng tới hòn đất, bây giờ đã ở sát trước mặt, gần tới hòn. Thịnh linh ngạn thoáng thấy sau rằng vừa có một người tất tải chạy ngược lại phía anh. Anh nhìn kỹ thì ra là năm nhớ. Cô chạy tóc bay xốc xỏa, đến nơi cô thở hỗn hển, mặt tái mét. Gặp trọng đang cổng thẩm, cô liền quay lại đi theo lưng, tất tới Rồi cô lấy cái thang quàng cổ của cô cúi xuống, lính quính rụi bấp chân ướt máu của thẩm. Nhưng vừa chùa qua một lượt, máu lại chảy ròn xuống. Năm nhớ ỏa khóc. Ngạn nói Chưa chi mà khóc rầm lên vậy không biết Nó không chết đâu mà Ngạn nhìn Nam nhớ nghĩ Bây giờ con nhỏ hết biết mắc cỡ <cười> Coi kìa nó cứ quýnh lên Vậy mà hồi trước Mình nhắc tới chuyện nó với Thẩm Thì cứ làm bộ ngủ hoảng Chà con nhỏ này thương thằng Thẩm thiệt rồi bây Nhìn dáng vẻ của năm nhớ Bỗng dưng anh tự hỏi Nếu mình bị thương Thì không biết Quyên có khóc không giờ anh cảm thấy có cái gì khoai khoái khi nghĩ rằng nếu mình bị thương mà quy thì linh quynh lên như vậy. Một tiếng đồng hồ sau khi anh em trúc hết vào hang, bọn giặc từ mía giường đã tràn tới khắp xóm hồn đất. Anh hay thép đứng với em trên truyền hòn trầm rạp mít và dúng sữa, nhìn thấy bọn giặc đi lúc nhúc dưới sớm. Bốn chúng loán thoáng hiện ra sau những dòng lá mít măng cục Lekima ma. Có tên đã dùi trả leo dừa. Tiếng chúng nói chuyện la hét ầm ủy. Mọi người đừng nghe thấy. Trong ánh nắng sớm chiếu trực các giường cây bên dưới. Xóm hồn đất náo động cả lên, bởi tiếng giặc la ó, tiếng súng nổ bốc đùng, tiếng giặc kêu oan oát. Và cả tiếng bò rống, nghe rất thảm thiết. Những thằng lính áo rằng, ngồi dưới gốc dừa thì coi hệt như những bụi lá. Lúc chúng đi đứng tới lui, mới phân biệt ra chúng được. Một toán giác son chảo dừa lấy của đồng bào kéo đi lĩnh nghỉnh. Một toán khác cởi trừ một trung đội, lũ lượt tràn cho phía suối. Con suối này chạy uống quanh hòn đất, tên gọi suối lương. Bà con gọi thế vì dưới suối từ lâu có một cặp lương trắng rất lớn. Trước này không ai dám bắt cặp lương đó cả. Nhất là từ cái dạo ông già Khơ Me tên suông, lén câu. Chẳng những bao nhiêu lửa câu ông thả xuống, đều bị tắn đứt, mà sau đó về nhà ông còn bị giật mình, giật mẩy, đau tới ba bốn tháng. Chuyện ông suông thì không biết ra sao, chứ cặp lương thì có thật. Dạ suối lương, rõ ràng là một suối nước lành, bao đời nay chẳng là nguồn tuy trong cho cả hòn đất. Bọn giặc sổ ra bờ suối đã bắt đầu đóng cọc, che lều. Chúng cắm bốn năm cái lều dãy bạc lớn cặp theo suối. Anh này thép lo lắng, nói với ngạn. Tụi này bộ tính đóng lâu nghe, nó chiếm suối kìa. Ờ, nó chiếm suối rồi. Nó chiếm cái suối thì ngặt cho mình lắm. Trong hang, nói mình có trữ nước mà. Có, nhưng sợ không đủ đâu. Nếu kéo dài đôi ba bữa thì kẹt dữ lắm. Thôi, mình vô hang đi. Vô trọng tính toán coi sao. Anh về bảo chú Đạt ở lại gác, nếu có gì chạy về cho hay, rồi cùng mọi người men theo dách đá đi lần xuống phía miệng hang. Hòn đất có một chùi di bao bọc lối bốn cây số. Nó hơi dài, giống như một chiếc mai rùa. Chiều dài hòn đất trên một cây số, còn chiều ngang ước độ bảy trăm thước. Cả hòn chỉ có một miệng hang độc nhất. Luộn quá miệng hang một chút là gặp cái hang nhỏ bùng binh tại đây có ba ngách túi ôm chạy sâu hút vào trong anh hai thép ba rèn dằn ngạnh dượt không lưng lùn cho tới hang nhỏ thì gặp hai anh du kích ngồi gác một anh nói anh em vô hang lớn hết rồi mấy anh à mình ngồi đây dòm thấy người ngoài rõ không đã thấy đâu để tôi thử coi ngạn quành lại gột đá anh du kích nách sang một bên ngạn ghé mắt nhìn ra ngoài anh thấy ở ngoài rất rõ Thấy bãi cỏ trống và những cây dừa triểu quả sát hòn, thấy có bằng địch lố nhố, anh treo lên. Hay lắm, ở đây quan sát được nè. Rồi anh bước đi, đi theo anh hai thép và chui vào cái ngách bên trái. Ba người đi trồng dèo, khi lộn qua trái, khi lộn qua phải. Có tới năm phút sau họ mới tới một cái hang khá rộng, sáng mờ, đang có tiếng người lao sao. Đấy gồm toàn những anh chị em cán bộ lộ mặt, không có lại sống được, và những anh em chu kích. Đáng lẽ càng vào sâu, hang càng tối, nhưng ở trong chỗ này lại sáng dần ra. Những cục đá xếp chất trồng trên dòng hang có nhiều kẻ hở, nhờ vậy ánh sáng từ ngoài lan vào được. Nhưng ánh sáng lan vào cũng không nhiều, nó chỉ vừa tạo ra cái cảnh tranh tối tranh sáng, khiến những ai ở trong hang đều cảm thấy như mình ở giữa đêm sắp hầu tàn, mà ngày thì chưa rạng. Ấy là màu của buổi tinh mơ mới chấm, màu bốn đêm nhòa xóa. Nhưng bình minh lại chưa đến Trong hàng có cái trẻ sinh động riêng biệt Nơi huyền ảo Với những bước chân không động Tiếng cười nghe cũng ấm hơn Và mọi người chỉ có thể vừa đủ nhận ra nhau Chứ không trông thấy rõ mặt nhau lắm Khi có người giờ hơi thở Khi có tiếng nói và những bước đi Cái hàng liền khác trước Đến nỗi lúc ngạn mới bước vào Nghe thấy quyên khẽ gọi Cho anh vẫn biết là tiếng quyên đấy Mà sao nghe cứ lạ hẳn Anh dừng lại, chưa trông thấy Quyên đâu, thì đôi bàn tay quen quen mát thừa của Quyên đã nắm chặt lấy tay anh. Đôi bàn tay ấy rờ rẫm người anh, rờ tự gáy dọc xuống lưng anh một cách gấp gáp như để coi anh có phải thực là một nạn còn nguyên dạng không vậy. Quyên thì thào. Đánh trông kết quả quá hả anh? Hồi nãy em nôn quá, cứ đợi ra đó mà mấy anh không có cho. Vậy thì hôm trước cho em đi tập bắn súng chi chó ổn công? Nghe nói tụi nó vừa chết vừa bị thương gần năm chục phéo manh. Trời ơi, em với chị ba, với con Thúy đứng trên hòn coi rõ hết á, coi thiệt là sướng vậy đó. Chị Sứ với con Thúy đâu? Ngạn hỏi, quyền không đáp, rồi chạy đi kiếm Sứ dắt lại. Ngạn thấy một cái bóng nhỏ dục nhào tới ôm chặt mình. Còn bé Thúy kêu lên mừng rỡ. Dừng út, dừng út. Sao con cũng vô đây? Th thôi nguy rồi. Ngạn nói, chạy nhấc bỗng con bé lên. Chị Sứ nói. Nó đi theo chị từ sáng, biểu ở nhà với má có không chịu. Bây giờ làm sao về được? Mày thấy chưa Thúy? Ừ, con không về, con ở hang con chơi. Vui quá hả dường Úc? Ở trong này vui quá à. Hồi nãy dường Úc có bắn chết tụi Mỹ Diệm nào không? Còn giữa tay quan ninh ghê lắm, chắc dường đâu có nghe. Con Thúy nói trúi rít, nói vui trẻ lăn phăng trong vòng tay ngạn. Hình như được ở trong hang, Nó thấy thú vị lắm, lẽ khác người nào trong hang cũng được quen với nó cả. Nó đi lọ mọi như thế mà ai cũng nhận ra, và kêu đúng tên nó, nên nó sung sướng. Ngạn à, nãy giờ em ở trên hòn, ngó thấy dưới sóng đó làm sao rồi? Chị Sứ hỏi. Ngó thấy rõ lắm chị ạ, tụi nó tràn vô khắp sớm rồi, đông lắm. Lính giác xong chảo đi nẻo nghệnh, tụi nó chiếm suối lương rồi, coi bộ nó tính đóng quân á. Đó cha, quyền buộc miệng kêu lo lắng và cô nói khẽ với ngạn trong hang mình thì có nước nhưng ít quá. Hồi sáng vô hang em với chị ba đưa coi lại những cào ôm nước thấy có chín cái mà bị chảy sạch không còn một giọt. Sao? Mấy cái cào ôm đất đó để lâu quá bị rỉ chảy. Em với chị ba nằm nhớ phải đổi cào ôm chạy ra xuống nước đó. Đổi ba chuyến được lại chín cào ôm như cũ. Mà cái cà ôm nước sau cùng thì năm nhớ làm rớt bể, lúc nó nghe anh Thẩm bị thương đó. Vậy thì bây giờ còn tất cả được mấy cà ôm? Cũng còn được tám cái cà ôm, nhưng mình hơi đông. Thôi được, để rồi... à, Thẩm với chú bé bị chồng thương vợ đâu? Ở kia kìa, quyền chỉ vào phía trong hang. Còn vợ chồng thằng cha chạy đấy Trói bỏ trong hang xẻo, á, con vợ khóc thôi là khóc mà. Ngạn bảo Quyên giúp anh lại chỗ anh bị thương, bé Thúy cũng chạy theo. Quyên vừa dẫn Ngạn đi, vừa thì thào. Tội nghiệp thằng bé quá, cũng bị miếng mọt chê nhanh thẩm. Bồi nãy tụi nó thụt chúng nghe anh hả? Ngạn gật đầu, Quyên lại nói. Em với Nam nhớ mới rửa cho băng vết thương cho hai người, em thấy cánh tay của bé nặng lắm. Còn với thương nó bắt chân thẩm coi vậy chứ không có sao. Ngạn nói. Không sao mà đã có người khóc rúm lên rồi. Ai? Ai khóc? Năm nhớ hả? Ờ, thì nó thương anh thẩm, nó mới khóc. Thương? Thương mà hồi trước tới giờ sao không chịu hé ra, cứ êm ru, bây giờ mới... Bộ phải nói ra mới thương hả? Tại anh thẩm, anh thẩm không nói với nó. Chứ nằm nhớ thì làm sao nó dám nói trước được. Ngạn nói giọng tỉnh như không. Vậy còn cô, sao hồi đó cô dám nói trước với tôi? Nói, nói hồi nào? Hồi nào chứ? Quyên quay phát lại, dãnh tay phát vào người ngạn. Ngạn cười trúc trích. Đi gần gốc hang, Quyên kêu. Năm nhớ ơi, năm nhớ! Quyên hả? Ngạn sắp bước vào, dợt cái bàn tay nhỏ xíu của con Thúy rút ra khỏi tay mình. Anh nghĩ bụng chắc con nhỏ sợ anh bước tới nhìn thấy thẩm đang ngồi trên một phiến đá phẳng lưng tựa vào dách hang cái chân trái của thẩm chuỗi ra con co thằng bé thì nằm dài trên chiếu tay mặt bị thương đặt lên tấm khăn rằng xếp gấp lại năm nhớ ngồi bên thằng bé tay cầm một cái khăn che dậy thẩm cất tiếng hỏi mày đó hả ngạn ơ tao nè sao ờ, không sao coi miệng còn dính trong đó không không Chắc là không có miễn, nó bay luôn đi rồi. Chắc là vậy. Ngạn tháo lấy cây đèn pin móc ở thắt lưng, anh bấm đèn soi chân thẩm. Còn bé Thúy giờ cũng rón đến coi. Thẩm giơ tay nắm lấy tay con Thúy, bảo nó ngồi xuống cạnh anh. vết thương của thẩm đã được băng kỹ, máu không còn chảy nữa. Khi ngạn cuối nhìn vết thương, anh nghe thẩm khẽ nói. Tao biết tao không hề gì đâu, miễn mọt chỉ chém sơ qua bóp chuối thôi. Phải chú ý coi sóc cho thằng bé, cái tay của nó nát quá. Thằng nhỏ ngon lắm, không trên la gì hết. Ngạn bước lại chỗ thằng bé nằm, anh bấm đèn nhìn. Ống tay áo trách nát đã được cắt gọn, cánh tay thằng bé được băng cháp tới sườn, và máu sẫm bết dính các lớp băng lại. Bằng tay phải còn lại của thằng bé cướp cối chặt xuống mặt chiếc đệm, da mặt nó hơi tái lại, nhưng đôi môi vẫn tươi bậu, hênh hết. Nó nằm đây tợ như nằm ngủ, chứ không phải bị thương. Cái khuôn mặt trẻ thơ ấy tưởng như không phải đang đau đớn, tưởng như hãy còn dương tiếng cười khanh khách khi nó trường giỡn với thằng út em nó trên bãi biển, hay hí hưởng dục la ré khi cùng cha nó kéo lên khoang ghe một giạt lưới đầy cá. Nó còn nhỏ quá, nhìn cặp mắt nhắm nghiền, đôi môi tươi bậu hên hết kia, nhãn có cảm giác tim anh. Như bị một bàn tay nào bóp mạnh. Rồi khi bàn tay đó thả ra, Máu trong huyết quản anh như sôi lên. Đầu anh nhức nhối hình dung ngay tới bóng mấy thằng giặc long không, Trí những khẩu mọt chê lên mặt ruộng Rồi thì cái bộ tịch loay quay ngắm nghế của thằng pháo thủ, Cùng những trái đạn đuôi chia bộ chân súng có bàn trọng bèn với chân dịch, Từ đó không rời ra khỏi đầu ngãn nữa. Mãi đến lúc anh nghe thấy cô tiếng anh hai thép gọi ở trước hang, Anh mới đứng dậy, anh kể bảo Quyên bây giờ đang ngồi kéo lại ống tay áo, sửa lại áo quần cho thằng bé. Mấy ảnh kêu hợp kìa Quyên, đi Quyên. Còn Thúy nãy giờ vẫn ngồi ngép chờ dai thẩm, Quyên nói với nó. Thúy nè, ở lại chơi với cô Năm, với mấy chú nghe. cha. Tất cả đảng viên hiện có mặt trong hang đều được triệu tập, nhưng khi các đảng viên đã đến ngồi chơi quanh, thì anh hai thép lại nói ban nãy tôi định triệu tập các đồng chí đảng viên hợp trước, nhưng có lẽ không cần. Mình cứ hợp tất cả anh em, trừ anh em đang có nhiệm vụ canh ghét và trong con thương binh. Các đồng chí thấy sao? Đồng ý, nên hợp tất cả đi. ba Tràng chạy đi gọi anh em lại. Anh hay thép lên tiếng. Không nói thì các đồng chí cũng biết. Lần này địch đến lớn. Có thể nói đây là một trận càng quy mô hơn hết trong tỉnh. Sau khi đụng độ với ta ở ngoài dạng thanh, dạp lá tràn vô sớm ban nãy tôi có đứng trên hòn thì thấy rõ ý đồ tụi đó định dây hang. Hiện tụi nó đã chiếm suối nước và dòng quân của địch đã ngăn cắt chúng ta với trong sớm Mới đây anh em gác trên hòn về cho biết là có 10 tàu mặt dựng vừa tới đậu cặp bãi, cách bờ chừng một cây số. Theo tôi tụi nó sẽ đánh hang. Tình hình là như vậy, nên chúng ta phải tìm cách nguyên phó. Giữa lúc hai thép đang nói, Thình lình có những tiếng nổi trang trình cắt ngang lời anh, bụi cát trên dòng hang dục đổ xuống rào rào. Mọi người đều nhổn bực dậy, không ai biết là cái gì. Thế đó tiếng nổi dội đến liên tiếp, làm cho những vụt đá bên trên đều trung chuyển như sắp đổ sụp. Ngạn nói. Tôi ghi nó thuộc mọt chê tám mốt lên truyền hòn. Ừm, có lẽ. Ôi, mình ở đây, dẫu nó có bỏ bơm tấn, mình cũng khỏi sợ. Tiếng nổ vẫn tiếp tục phun nước. Ở trong hang, mọi người nghe tiếng trời quen rượu trước lâu, coi đến mươi phút sau mấy chức. Ai cũng lấy lầm bực vì không biết bọn chúng đang làm gì. Mãi một lúc sau, đạt nhỏ từ ngoài chạy sổi chào, la. Tụi nó bắn cà nông lên hòn quá sức, bắn gãy cây gãy cối hết. Cáu nứt vô mô đá, nghe tiếng nó đi rỗng rẽn luôn. Còn tụi nó ở dưới sớm có đồng tĩnh gì không? Tụi nó siết chặt hơn hồi nãy. Quân nó đóng dày chung quanh đây hết, từ chân hòn mình trở ra chừng hai công đất đều có tụi đó. Còn ở gần miệng hang thì sao? Nó chưa vô sát miệng hang. nay ép bắn đại bác lên hòn để dọn dẹp đây. Kiểu này thế nào nó cũng đánh vô. Tôi đề nghị bố trí ngay bốn tổ ba ba. Một tổ ở ngoài miệng hang, hai tổ thủ ở trong. Nên tập trung lụ đạn và tôm sông cho các tổ đó. Ba ràng và ngạn đi bố trí liền đi. Còn bao nhiêu ở lại đây, tôi sẽ phân công. Anh ba rèn và ngạn đứng lên. Hai tổ du kích và hai tổ cô đội võ trang được chọn đi ngay. Ra cửa hang, ngạn nói với anh ba rèn bây giờ đã rút cây mã tấu cầm lâm lâm. Anh ba anh thủ ơn hết, để tụi tôi trấn ngoài, không xiết thì cứ rút, tụi tôi đón nó. Được, đồng ý. Ngạn cùng hai tổ của mình đi qua khỏi các bùng binh, luồn trong miệng hang. Anh chọn những mô đá có lợi thế tốt nhất ở hai bên. Tới phụ trách một tổ và anh phụ trách một tổ. Tổ của Tới được phân cho hai khẩu tôm sông và bảy quả MK3. Tổ của Ngạn thì có một khẩu tôm sông, một trường mát và tám lự đạn, cũng là lự đạn MK3. Bố trí xong, Ngạn thấy Đạt ở trong hang chạy ra, hớn hở. Chú Hai biểu em ra đây với mấy anh. Vậy hả? Tốt lắm. Vậy em ở đây với anh, cây cà bin của em được bao nhiêu đạn? Dạ 45 viên anh. Anh nghe nói em bắn... Cạc khá lắm phải không? Dạ, em bắn cũng được thôi à, chắc không bằng anh đâu. Anh chỉ bắn mát, chứ cạc biên anh ít bắn lắm. Anh bắn mát giỏi thì nhất định anh bắn cạc biên giỏi. Cây cạc bắn dễ trúng lắm anh ơi, mà bắn cây gì cũng vậy. Em gẫm mình tỉnh đó, thì bắn trúng à. Ngạn nhìn bộ mặt chất phát, dễ thương của Đạt cười, hỏi. Thường thường thì em có tỉnh không? Em tỉnh chứ. Đạt đáp trước khoát. Nghe Đạt đáp, Ngạn tin ngay là cậu ta nói thật. Đối với cậu thanh niên 18 tuổi này, từ lâu Ngạn đã đem lòng thương mến. Mỗi lần gặp anh Tám trên quyền, Ngạn để ý thấy Đạt hay đi cấm câu, đi bẫy chim. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ, Đạt còn ra sức cải thiện đến Tám có được bữa ăn khá. Chính cậu ta đã đãi Ngạn mấy bữa cá nướng và chim cu đất tru ti ngon lành. Nhưng điều khiến Ngạn thương Đạt hơn cả là hiện nay Đạt không còn cha mẹ. Mẹ Đạt chết khi sinh ra Đạt. Cha Đạt là cán bộ xã hội kháng chiến. Năm 58, bị bọn Diệm bắt, đập đầu dứt xác trong bầu rừng. Hài cốt của cha Đạt và những người khác được chính chị em quyên xứ gom về. Bây giờ cũng thấy còn để chung trong hang. nay Đạt chỉ còn có bà ngoại, trên 60 tuổi, hiện ở bên Linh quỳnh. Đạt đi bảo vệ anh Tám được 2 năm. Ngày đầu có lần bà ngoại Đạt nhớ Đạt quá, cứ đi lừng mò kiếm cầu thăm, ngạn hỏi chuyện qua về Lĩnh Quỳnh gặp bà ngoại rồi hả? Dạ em gặp rồi, ngoại em mừng quýnh cứ ngồi rờ mình mẩy và khóc. Rồi ngoại em đi kiếm đu đủ hùm về nạo trộn gỏi cho em ăn, em khoái ăn gỏi đu đủ trộn tôm xé lắm. Lần nào về ngoại cũng làm cho em ăn đã thôi. Hờ, món đó anh cũng khoái lắm. Em có đem về cho mấy anh năm sâu tôm lụi của ngoại em gửi nè. Cây cạt em lên đạn chưa? Em lên rồi, nhưng đã khóa lại. Em lựa chỗ nứp, chỗ dây trở cho thiệt ngon đi. Em ngồi đây được rồi. Đạt nâng khẩu cạt pin lên, chĩa ra miệng hang, nhắm nghiền bắt trái. Cậu ta nhe mắt mấy lượt, đoạn liếm môi, bảo. Ở đây bắn sướng lắm. Đạt để súng dựa vào đùi, mở lấy bi đông nước ra uống, hớp mấy hớp nước. Đạt đưa bi đông về phía ngạn. Anh uống... À, anh có đây. Uống nước ở đất thôi đạt, cây khát lắm thì mới uống nha. Anh em nhớ phải tiết kiệm nước đó, trong hàng có rất ít nước, còn cơm khô, cớm dẹp của mỗi người là lương thực chính, đừng có buồn miệng đem ra nhai chơi đó nghe. Ủa anh, ở trong hàng có gạo mà. Có, nghe nói là có hai dạ gạo, nhưng hai dạ thì cao lắm là chịu được ba bốn ngày à. Ba bốn ngày thì nó rút mất rồi sợ gì? Chuyện đó thì chưa có biết được. Ví dụ tôi nó dây riết mình một tuần lễ thì sao? Nghe ngạn hỏi thế, không ai nói chi nữa. Mọi người lựa chỗ, ngồi im. Tất cả các mũi súng đều chĩa ra miệng hang. Ngạn đâm đâm nhìn cái lối mòn trên bãi cỏ cũ. Anh nhìn những cây dừa đứng yên, những tàu lá dừa nhảy nhược, loán nắng. Tho toán dạy tên lính áo quần xám xịt, đang tới lui quân giác những thứ gì không trông thấy rõ. Anh nghe tiếng son chảo loãng soãn, tiếng la ó nhốn nháo từ xa chẳng tới, và có cả tiếng dừa trụng bình bịch. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài tiếng Nói nhân Dân thành phố.